Lăng An An nói ra, chính là bởi vì bực này chí bảo tồn tại, mới khiến cho Kiếm Vương triều chưa từng có tự tin. Dù cho Bảo Thủ Đế hậu cũng không từng khuyên can Đế Tôn, cấm kỵ chí bảo. Diệp Vũ nói ra, nghe đồn cấm kỵ cường giả cả đời, cũng chỉ có thể tầm bổ ra một kiện cấm kỵ chí bảo. Bực này chí bảo, đồng dạng đại biểu cho cấm kỵ. Có lẽ Chu Tiên kiếm trận không thể dùng cấm kỵ chí bảo để hình dung đi, Đế Tôn đã từng nói, cái này không nên tồn tại thế gian chí bảo. liền xem như hắn cả đời tầm bổ cũng tầm bổ không ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó siêu việt cấm kỵ chí bảo." Lăng An An nói ra, "Đế Tôn cường đại rừng nào, điểm ấy không dung hoài nghi. Kiếm Vương triều tất cả người tu hành chỉ tu kiếm đạo. Đế Tôn tự nhiên cũng là như thế, hắn tại kiếm đạo thành tựu, thế gian người nào có thể so sánh. Hắn đều tự xưng không cách nào tầm bổ ra như vậy cấm kỵ chí bảo, cái kia kiếm đạo bên trong ai có thể tầm bổ ra?"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 Tuyệt vọng mới tốt, tuyệt vọng ngươi liền có thể an tâm lại. Ân, buổi tiệc ta. Chúng ta, Diệp Vũ dùng mình, cảnh giác nhìn xem Lăng An An nói ra, ngươi ý nghĩ này có chút đáng sợ a. Người trẻ tuổi, tuyệt đối không nên ngộ nhập lạc lối. Ha ha ha ha. Những sự tình này không vội, chờ đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Lưu tại đây, đắm chìm quyết tâm, ta đưa ngươi một cái thiên hạ. Lăng An An đối với Diệp Vũ chớp chớp lông mày. Mẹ nó,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 Nơi đó là một mảnh thương khung, vùng trời này cũng không có cái gì lạ thường. Nhưng mảnh này hư vô thương khung, nhưng lại có một cỗ khí tức hắn quen thuộc. Cỗ khí tức này chính là tại cổ nhai đạo cảm giác được cỗ kiếm y kia, mà lại mười phần nồng đậm, viễn siêu cổ nhai đạo. Kiếm lâu lịch đại đều có thể ra cực cảnh, chí cảnh, cũng là bởi vì nơi đây kiếm ý tẫy lễ. Kiếm ý này là chu tiên kiếm trận bốn kiếm bên trong một thanh kiếm phát ra. Lăng lâu chủ nói trấn áp thế giới này một thanh kiếm, chính là chuôi này đi.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 Mấy người cũng không từng nghĩ đến Diệp Vũ nói động thủ liền động thủ, giờ khắc này bọn hắn cũng không từng thấy rõ ràng Diệp Vũ động tác, chỉ cảm thấy một cỗ tim đập nhanh đến tuyệt vọng ý cảnh chém ra đi. Vô thanh vô tức, Diệp Vũ một kiếm này không có phát ra từng tiếng vang, xinh xinh chảm tại ép xuống trên bầu trời, một kiếm chảm tại kiếm ảnh kia hình thành trên trời. Lăng An An ngừng thở, sau đó con mắt đột nhiên trợn to. Bởi vì thiên khung thế mà xuất hiện một vết nứt, đạo vết rách này đen kịt không gì sánh được.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 Người có hy vọng này, chúng ta liền sẽ cung cấp hết thảy trợ giúp." Một vị lão giả mở miệng nói. "Tốt, cái kia lại phiền phức các hạ, phái người đi thông báo một chút Trừng Hồng Kiếm Tông." Diệp Vũ nghĩ đến Đường Mộng Nhi, thời điểm ra đi cho rằng kiếm lâu hung hiểm, nàng khẳng định trong lòng lo lắng. "Kế này hiển nhiên." Lăng An An nói ra, "Bất quá Diệp huynh, đi kiếm lâu cũng không vội mà cái này nhất thời, bằng không đêm nay chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm, thật tốt chuẩn bị một chút." Nghe được câu này,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 Thân thể cũng lỏng xuống, mở to mắt nhìn thấy tấm kia quen thuộc kiểu diễm khuôn mặt, nàng một bộ váy dài ngồi quỳ chân ở nơi đó, thân thể xem như là dựa ghế che chở Diệp Vũ. Dịu dàng ngoan ngoãn xinh đẹp bộ dáng để Diệp Vũ tâm điều hóa, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, vì nàng nắm vuốt chân lòng lâu quỳ cứng ngắc huyết mạch. "Sao ngươi lại tới đây?" Diệp Vũ nhìn xem nàng trắng nõn cổ, rất là tinh tế tỉ mỉ, thuận cổ chơi nhìn xuống, trong cổ áo cao ngất lên tuyết cơ, nhìn xem đều để người cảm giác được hãi hùng khiếp vía dính đạn dụ hoặc.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 Nhưng lúc này Diệp Vũ xuất thủ, một kiếm trực tiếp hướng lên trời khung chém tới. Một kiếm này cùng trước đó một dạng, một kiếm ma xuất sinh cơ toàn diệt đồng dạng, sinh sinh chạm tại trên trời cao. Thiên khung, đồng dạng xuất hiện một vết nứt. Đạo vết nứt này vẫn như cũ không đủ người thông qua, nhưng là so với lần trước, dòng rã chiều rộng mấy cái. Cái này, Lăng An An bọn người con mắt trừng lớn, sáng rực nhìn xem vết nứt kia. 7 ngày, mới 7 ngày thời gian, hắn thế mà liền mạnh nhiều như vậy.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 đều là hạ bút thành văn. Có câu nói nói bụng có thi thư khí tử hoa, lúc này Diệp Vũ chính là loại tình huống này. Lúc này Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy hắn đạt tới một cái đặc thù cảnh giới, liền như là làm một cái vòng tròn, lúc trước hắn tròn rất nhiều thiếu hụt, các nơi đều chập trùng, gập ghềnh, nhưng là theo hắn đem tất cả kiêm quyết đều tu hành, cái này tròn liền biến thành trơn bóng hình cầu, như là hoàn mỹ hình cầu. Lúc này thực lực của hắn cảnh giới không có tăng lên, nhưng rõ ràng cảm giác được thối biến.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 kiếm ảnh tại Thập Vạn Bát Thiên kiếm xuyên qua dưới, xuất hiện một vết nứt, vết nứt này lại rất nhỏ, ngay cả Diệp Vũ lần thứ nhất thi triển vô cực kiếm một cánh tay lớn nhỏ cũng chưa tới. Có thể cái này lại rung động ba người, bởi vì Diệp Vũ lại có hai loại bí thuật có thể chém ra vết nứt, không thể tưởng tượng. Diệp Vũ nhìn xem Thập Vạn Bát Thiên kiếm chém ra vết nứt, thở dài một cái lắc lắc đầu nói, quả nhiên, Thập Vạn Bát Thiên kiếm cứ việc cánh chịu kiếm ý, nhưng cũng vô pháp phá vỡ. Vùng trời này là kiếm ý kiếm khí xen lẫn mà thành.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 Lần sau đến, ngươi liền nói cho hắn biết, xem như thành công đi. Đường Mộng Nhi còn chưa lên tiếng, Lăng An An liền từ bên ngoài xông tới, cả người vô cùng kích động, hưng phấn đối với Diệp Vũ nói ra, "Thành công, ngươi thành công." Đường Mộng Nhi lúc này còn uốn tại Diệp Vũ trong ngực, gặp Lăng An An đột nhiên nhảy vào đến, nàng gương mặt xinh đẹp ráng hồng, tranh thủ thời gian từ trên thân Diệp Vũ nhảy xuống, thẹn thùng không gì sánh được. "Có tin ta hay không đem ngươi đánh đi ra?" Diệp Vũ rất bất mãn đối phương như vậy xông tới,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 Ba vị lão giả càng là mở ra tổ tự, sau đó nằm sấp trên mặt đất, đối với cái kia đếm không hết linh vị dập đầu, các vị tổ tiên a, nhiệm vụ của chúng ta rốt cục hoàn thành, ô ô ô, kiếm vương triều rốt cục có thể tái hiện thế gian. Ô ô ô, lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định phụ trợ đế tôn, nhất định sẽ hiện năm đó kiếm vương triều. Đế tôn năm đó chưa từng hoàn thành sự tình, chúng ta sẽ bồi bạn mới đế tôn đi hoàn thành. Lão tổ, mời các ngươi phù hộ chúng ta. Lão giả khóc lên hồi lâu.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 ánh mắt của hắn chổ đến tất cả kiếm đều đang tiếng rung, có vô số kiếm ý từ trong những kiếm này dũng mãnh tiến ra. Lập tức toàn bộ kiếm khư hóa thành một cái kinh khủng thế giới. Tay hắn cầm màu cam thánh kiếm, trốn ở một chỗ run lẩy bẩy, động cũng không dám động, sợ bị những kiếm này cho xuyên qua. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta những kiếm này đều tiếng rung đứng lên. Kiếm thiên phàm khó có thể tin, kiếm khư bên trong có bao nhiêu kiếm? Đây là không cách nào tưởng tượng.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 Điên cuồng rung động, một đạo lại một đạo xuyên qua mây xanh mà đi, đây trời kiếm khí, chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu, tất cả mọi người thấy được cấm kỵ chi địa phương hướng, đột nhiên có một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời mà đi, đạo kiếm khí này cuồn cuộn, xuyên qua toàn bộ thiên địa một dạng. Rất nhiều người định mắt nhìn sang, nhưng chỉ là một chút, liền kêu thảm lên, con mắt trực tiếp rỉ máu. Trong lòng của hắn không gì sánh được hoảng sợ, đây là như thế nào kiếm khí, hắn cách cấm kỵ kiếm khí vị trí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 một chút yếu đạo trùng cảnh, thần thông đến cực điểm đều có thể diệt sát. Chỉ bất quá, ba người đạo trùng ngưng kết đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Nguyên bản chuẩn bị quan sát một chút đạo trùng ngưng tụ diệp vũ nghi hoặc không hiểu, ba người nội tình đầy đủ, đạo trùng cũng ngưng tụ đồng dạng, làm sao lại đột nhiên dừng lại? Chu Tiên kiếm mặc dù bị đế tôn gỡ xuống, có thể nhiều năm trấn áp một phương, mặc dù không hóa thành thiên khung, nhưng khí tức vẫn như cũ trấn áp thế giới này. Một người trong đó giải thích nói,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 Đây là sao mà chỉ bảo nàng rất rõ ràng, tuyệt đối là vương dội cổ kim đồ vật, huống chi trong đó còn có cổ đế truyền thừa. Đám chìm quyết tâm, thần hồn vào ở Chu Tiên kiếm, ngươi thành tựu nó linh." Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi nói ra. "Thế nhưng là thiếu gia." Đường Mộng Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Vũ trực tiếp cưỡng lực đem Chu Tiên kiếm đưa vào Đường Mộng Nhi thể nội. Đường Mộng Nhi chỉ có thể dựa theo Diệp Vũ phân phó, càng người vào ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, trong nội tâm nàng lại cảm động đến cực điểm.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 bực này cùng hắn giao hòa một thể chí bảo, tự nhiên là nàng nắm giữ. Ba cái lão già gặp Diệp Vũ đem Chu Tiên kiếm đưa cho Đường Mộng Nhi, có chút ngoài ý muốn thế nhưng là lại có thể lý giải. Hầm mộ nhìn xem Đường Mộng Nhi, bọn hắn biết không cần bao lâu, thiếu nữ này liền có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí trưởng thành so với Đế Tôn đều nhanh. Đế Tôn muốn dựa vào chính hắn, có thể Đường Mộng Nhi lại có thể đi đường tắt. Đường Mộng Nhi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả người khí tức phun trào.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 liền vẻn vẻn nàng kiếm tâm thông minh thành tựu thứ nhất, tại bất luận cái gì thời đại đều là do chi không thẹn thiên hạ đệ nhất. Một thời đại này có Diệp Vũ, nhưng sợ cũng sẽ chỉ so với Diệp Vũ kém. Nhưng Lăng An An biết, trên thực tế Diệp Vũ cũng so ra kém Đường Mộng Nhi. Đạt được cổ đế truyền thừa, nàng tuyệt đối có thiếu niên chí tôn chi năng, lại phối hợp Chu Tiên kiếm, trong cùng giai, ai có thể so ra mà vượt Đường Mộng Nhi? Trừ phi, cũng có người chấp chưởng chí bảo. Đương nhiên, Diệp Vũ chấp chưởng Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên kiếm cũng tại hắn chấp chưởng bên trong, Diệp Vũ một ý niệm liền có thể giam cầm tất cả, từ điểm này nhìn, Đường Mộng Nhi tự nhiên không phải Diệp Vũ đối thủ. Thế gian này, hiếm có cổ đế có thể lấy một thân tinh hoa tồn tại thế gian, lại thêm cổ đế truyền thừa, phối hợp Chu Tiên kiếm, người coi như thành tựu cổ đế đều không kỳ quái. Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi nói ra, ngươi đằng sau tu hành, sẽ một đường đường bằng phẳng, kiếm vương triều bên trong, thực lực của ngươi sẽ mạnh nhất, cũng sẽ rất nhanh siêu việt ta.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 cần cổ nhỏ tú lệ, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, đường cong mông lung thân thể mềm mại, nhìn thấy để hắn hơi có chút thất thần. Diệp Vũ nhìn thấy Kiếm Thiên Phàm cũng rất kinh ngạc, cảm thụ được hắn uy áp, kinh ngạc nói, "Ngươi đến cực cảnh rồi." May mắn, Kiếm Thiên Phàm có chút đắc ý, thành tựu cực cảnh cũng có hy vọng đi tranh đoạt Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt. Trọng yếu nhất chính là, hắn chiếm được thứ hắn mong muốn, thành tựu hoàn mỹ có hy vọng.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 Kiếm Thiên Phàm lời nói để Tinh Chiến Xuyên nở nụ cười, "Ngươi không cần thăm dò, ngươi ở chỗ này mỗi một cái cũng chưa tới đạo trùng cảnh, đều cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến." "Bất quá, ngươi thua không nghi ngờ." Kiếm Thiên Phàm nghe nói đến những người này đều không có đạo trùng cảnh, hắn buông lỏng thở ra một hơi. Hắn liền sợ đối phương cảnh giới quá mạnh, phổ thông đạo trùng cảnh không sợ, nhưng nếu là càng mạnh đâu? "Mời." Kiếm Thiên Phàm đạt tới cực cảnh, không gì sánh được tự tin. Tinh Chiến Xuyên không nói thêm gì,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 Loại này thần nguyên tiếng tâm lừng lẫy, Diệp Vũ nhìn qua một chút ghi chép, nghe đồn thượng cổ trước đó có một vô thượng cường giả, chính là Nam Minh Ly Hỏa ẩn ra linh trí mà đắc đạo, một thân thực lực có thể so với cổ đế. Càng có nghe đồn thánh thú Chu Tước, thể nội tự ẩn ly hỏa. Mà thánh thú Chu Tước muốn tiến thêm một bước, liền cần đem ly hỏa diễn hóa thành ly hỏa thần nguyên, lúc này mới tính chân chính đến trường đại đạo, thành tựu Chu Tước chi tổ. Thần nguyên, bất kỳ cái gì một loại cũng có thể làm cho thiên hạ xôi chào.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 Còn không cách nào hoàn toàn chấp chưởng, có khả năng mượn nhờ cũng có hạn. Diệp Vũ đi ở trong kiếm khư, cũng rốt cuộc tìm được giao chỉ lão thái thái muốn tỏa hồn kiếm. Tỏa hồn kiếm bốn phía, âm khí trận trận, thậm chí vùng thế giới này tự sinh kiêu duyên thanh âm. Tỏa hồn kiếm, thế mà cũng là một thanh thánh vương kiếm. Diệp Vũ đi hướng tỏa hồn kiếm lúc, phát hiện tại tỏa hồn kiếm bốn phía lợi kiếm, đột nhiên rung động đứng lên, lại có địch ý. Ở trong kiếm khư, là lần đầu tiên có kiếm đối với hắn sinh ra địch ý.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 Vô số phù văn không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ gia thịt bên trong, Diệp Vũ cả người liền mang theo một loại đạo vận, loại đạo vận này mang theo các loại đại đạo khí tức, để Diệp Vũ cảnh giới đang điên cuồng tăng lên. Diệp Vũ đắm chìm tại thiết thủ bên trong, hắn lúc này ẩn ẩn cảm giác mình đi tới một loại tầng thứ mới, phảng phất chính mình trở thành một tôn kim thân, đạt được kim thân đạo quả một dạng. Diệp Vũ khí tức cũng trực tiếp thành tựu đạo trùng cảnh, mà lại đang điên cuồng tăng lên. Ba vị lão giả ở bên cạnh nhìn xem,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 nguyên bản căng đau biến mất hơn phân nửa, Diệp Vũ lần nữa thi triển thiết thủ, lại có thể điên cuồng thu lấy trong đó tinh hoa. Ba cái lão giả nhìn xem Diệp Vũ hấp thu chậm lại, cho rằng Diệp Vũ đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Vũ tốc độ hấp thu thế mà lần nữa tăng vọt. Nguyên bản còn lại một nửa tinh nguyên, lúc này lần nữa bắt đầu tiêu hao chóng vánh. 3 phần 5, 2 phần 3, 3 phần 4. Tinh nguyên đang không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng, viên này tinh nguyên thế mà trực tiếp tiêu hao hoàn tất.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 cho dù hắn chỉ là đạo trùng cảnh, có thể đối mặt pháp thân cảnh cũng không sợ. Bất quá, ngươi coi như đạt đến cực cảnh, thậm chí đạo trùng. Lấy pháp thân cảnh tọa trấn bố trí xuống Thiên La Địa Võng, ngươi hẳn là cũng vô lực đi. Mạc Vô Thương suy tư một chút, lấy hai người này chủ bị, liền xem như đối mặt mình dạng này Thiên La Địa Võng, cũng chưa chắc có thể đào tẩu. Cái kia Diệp Vũ đâu? Lần này ngươi còn có thể đào tẩu sao? Đương nhiên, ngươi có thể một mực trốn ở kiếm khư.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 Toàn đại trận này gọi là Nhân binh trận, lấy người cùng khắc dấu địa tướng đồ bỏ khí giao hòa, tiến tới diễn hóa thành đại thế cùng người khí huyết hoàn toàn hội tụ, hình thành đại thế, diễn hóa thành biến ảo khó lường đại trận. Một bộ này trận pháp tại chân diễn cổ giáo xếp hạng cực kỳ cao, cũng là chân diễn cổ giáo nội tình một trong. Chờ nhàn sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì loại đại trận này, mỗi một lần vận dụng đều sẽ hao tổn khắc dấu địa tướng đồ bỏ binh. Cho dù là chân diễn cổ giáo, dạng này bỏ binh cũng không nhiều.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 Chương 568, hù dọa ai đây? Tiểu huynh đệ đi kiếm khư thế mà còn sống đi ra a, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Diêm phù thụ lại hóa thành một cái lão giả, đi đến Diệp Vũ trước mặt một mặt ý cười hiền lành. "Tiên bối có thể hay không giải thích một chút, ngươi vì ta hạ nguyên rùa?" Diệp Vũ trực tiếp vạch trần nó, ý là đừng giả bộ mô hình làm dạng, dạng này cũng không có dùng. "Cái gì nguyên rùa? Ngươi nói chính là che chở ngươi lá cây sao? Cái kia đạo lục quang là giúp ngươi tịnh hóa nguyên rùa sử dụng."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 Ngươi tổ tông." Diệp Vũ gầm thét, trực tiếp dùng kiếm hung hăng chặt Diêm phù thụ, nhưng là kiếm chém vào phía trên, một chút vết tích đều không có lưu lại. "Các ngươi gặp nguyên rùa cũng là heo sao?" Diệp Vũ đối với Diêm phù thụ nói ra. "Ta không có gặp nguyên rùa a." Diêm phù thụ trả lời Diệp Vũ, về phần những đại hung kia, bọn hắn không nguyện ý trở thành nô lệ, lấy dính nguyên rùa mà thôi, lấy những đại hung kia bản sự, chỉ cần có thể kéo đứt đại đạo xưng xích, có biện pháp giải quyết đại đạo trên đường bộ phận nguyên rùa.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 Đừng lo lắng, nơi này nguyền rủa cùng vị kia cổ đế nguyền rủa không giống với, sẽ không thay đổi thành dạng này." Diêm Phủ Thụ nói ra. Chỉ là Diệp Vũ còn không có buông lỏng một hơi, liền nghe đến Diêm Phủ Thụ tiếp tục nói ra, bởi vì nơi này nguyền rủa, nhưng so sánh đạo kia nguyền rủa đáng sợ nhiều. Diệp Vũ hồ nghi nhìn xem Diêm Phủ Thụ, Diệp Vũ hiện tại càng ngày càng không tin gia hỏa này. Gia hỏa này nói khủng bố như vậy, có phải hay không có mục đích gì? Thế nào? Ngươi nếu là đáp ứng ta một sự kiện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 thực lực của ta còn chưa đủ, vô lực chém ra xiển xích." Diệp Vũ đối với tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, rất nhanh nàng trong hai mắt đỏ như máu kia cũng toát ra đồng tình. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ như vậy, thế mà không có cuồng bạo, mà là một ngón tay điểm trên người Diệp Vũ, nàng một giọt máu liền thuận Diệp Vũ cái trán chảy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến tiểu nữ hài này rỉ máu thành thánh thuốc, hắn không biết giọt máu này với hắn mà nói là tốt đúng đúng hỏng.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 Tại Diệp Vũ vừa đi ra cấm kỵ chi địa lúc, lập tức liền có người chào đón, đây chính là lúc trước Tuyết môn phái xuống tới bảo vệ mình hai bà lão. Thượng Thiên phù hộ, thiếu gia cuối cùng từ cấm kỵ chi địa đi ra. Thiếu gia đi vào lâu như vậy, chúng ta đều lo lắng thiếu gia ngoài ý muốn nổi lên. Hai bà lão nói ra. Nhìn thấy người quen, Diệp Vũ cũng vui vẻ không gì sánh được, nghĩ đến tòa hồn kiếm bị hắn mang ra, hắn mở miệng nói ra, ở trong đó bởi vì một số việc chậm trễ một hồi, cũng coi như hữu kinh vô hiểm.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 bọn hắn quỳ dưới gấu quần quấn quít chặt lấy, hết lần này tới lần khác lão tôn chủ hưởng thụ cảm giác như vậy, cái kia, thiếu gia có thể hay không khuyên nhủ lão tôn chủ?" Một câu nói kia để Diệp Vũ suýt nữa không cười phun ra ngoài, nghĩ lại lão thái thái đều như thế sẽ chơi sao? Nhìn xem hai vị lão ổ một mặt táo bón khó chịu bộ dáng, Diệp Vũ cố nén ý cười nói ra, hai vị tiền bối phương hướng, ta nhất định thật tốt khuyên nhủ lão thái thái, các ngươi yên tâm đi, đúng, lão thái thái lúc này ở cái kia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 mặc một bộ hiển thị rõ thanh xuân tịnh lệ quần áo, cao lạnh ngồi ở kia. Ở bên cạnh hắn, mấy cái thân mang lộng lẫy quần áo nam tử vây quanh, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn lén lão thái thái, cách gần nhất chính là thanh hồng thánh tử mấy người. Những người này đều mang hâm mộ cùng mịn nọt, thỉnh thoảng là lão thái thái tăng thêm trái cây các loại, lão thái thái trước mặt bàn đá đã sớm bày tràn đầy. Diệp Vũ đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào, len lén ngồi ở một bên, cười híp mắt nhìn xem lão thái thái.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 Bọn hắn khẽ nhíu mày thuận ánh mắt của lão thái thái nhìn qua, phát hiện là một thiếu niên ngồi ở kia. Cái này khiến bọn hắn nhíu mày không thôi, gia hỏa này cỡ nào gì có thể có thể làm cho nàng lộ ra dáng tươi cười, một đám người nhịn không được ghen ghét, nhìn xem Diệp Vũ ánh mắt cũng không hữu hảo. Diệp Vũ nghĩ thầm cái này ghen ghét tới không hiểu thấu a, nếu là là người khác hắn cũng liền chịu, nhưng người khác ăn lão thái thái bay rắm, hắn thật không nguyện ý thụ. Diệp Vũ tranh thủ thời gian đứng lên,